các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mơn chớn rồi để lên trên bàn. Ngày sau đó, anh bồng cô lên, đi đến bên trong đặt cô xuống giường lớn, kéo chiếc mềm mỏng bên cạnh qua đắp cho cô. Hai cánh tay cường tráng ôm chặt lấy cô, siết thật chặt. Trong lúc ngủ mê, Dụ Thiên Tuyết ưm một tiếng, cảm giác được sự nóng bỏng ấm áp, ôn ôn kéo đến, cô quá mức buồn ngủ không thể mở mắt ra. Chàng không biết hiện giờ mình đang bị một người đàn ông ôm ấp như thế nào. Thật xin lỗi. Giọng nói của Nam Công Kình Hiên khàn khàn, vang vọng ở trong phòng, bao trùm bên tai cô, nói không biết bao nhiêu lần. Thiên tuyết, thật xin lỗi. Nụ hôn ấm áp rơi xuống, mang theo hương thâm tinh khiết của rượu đỏ, bao phủ đôi môi đỏ mọng, dễ dàng đẩy ra hàm răng hơi khép của cô. Mùi vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng, thân thể to lớn của Nam Công Kình Hiên du nhẹ nhẹ. Yêu thương đôi môi của cô như yêu thương một loại chân bảo quý hiếm. Bàn tay từ cái mềm mỏng mò vào, cởi áo ngoài của cô ra, lần theo phía bên trái, thăm dò lên, chạm đến cánh tay của cô. Trên cánh tay trái, một đoạn da thịt chân mềm, mịn màng, anh có thể đụng chạm được một vết sẹo dữ tợn thật dài. Cho tới bây giờ, chưa hề để lộ. Cho tới bây giờ, cũng chưa hề có người nào nhìn thấy. Cánh tay năm cung tình hiên xiết chặt, Ôm người phụ nữ bị chính mình tổn thương đến mức thương tích đầy mình vào trong ngực. Dưới tình huống, cô hoàn toàn không thanh tỉnh, dùng sự trầm mặc để biểu đạt sự áy náy của anh. Anh biết, khi cô thanh tỉnh, thì lý trí sẽ khiến cô hung hăng để anh ra. Cô sẽ không muốn nghe anh nói bất cứ lời nào, thậm chí, căn bản là không muốn nhìn thấy anh. Trong vẹn mấy giờ đồng hồ, nằm cùng Kỳnh Hiên cứ dùng tư thế không đổi mà ôm ấp cô như vậy. Ngoại trừ, thỉnh thoảng có lúc Cô cảm thấy không thoải mái thì thay đổi tư thế Anh cứ kiên trì ôm lấy cô Buổi sáng cứ trôi qua như thế Anh không phải là không có lý trí Đến mức ở chỗ này Đợi lúc cô tỉnh lại Chống chán mình vào chán cô Năm công kình hiên nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô Giọng khàn khàn Có thể cho anh một cơ hội để yêu em hay không Một lần là đủ rồi Lúc dụ thiên tuyết tỉnh lại Thì đã đuổi qua buổi trưa Cô phải thừa nhận Cô vẫn còn chưa đủ chuyên nghiệp Bởi vì không thể hiểu được, khi cô tỉnh dậy, không phải ngồi ở trên ghế lông như lúc đầu mà là đang trên giường lớn. Động tác đầu tiên của cô chính là được nhiên kéo bịt mắt màu đen xuống, cố gắng thích ứng ánh sáng chói lóa, phân biệt nơi mình đang ở. Giường lớn mềm mại màu trắng, mềm mỏng đắp trên người, quần áo của cô nguyên vẹn không tổn hao gì. Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết mang theo sự kinh ngạc và mơ màng. Đầu óc mê man không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Là người đàn ông kia nhìn thấy ngủ trên ghế sa lông Nên ôm nàng tới nơi này ngủ Đột nhiên Dự Thiên Tuyết nắm cổ áo của mình Cẩn thận nhớ lại Mình có bị anh ta xâm phạm hay không Trong trí nhớ hình như là không có Nhưng mà cô có thể cảm giác được Rất rõ ràng Trong cổ họng có hương thơm tinh khiết Của một loại rượu đỏ Bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết đứng dậy Quan sát căn phòng có phong cách cổ xưa này Bên ngoài là một phòng khách rất lớn Ghế sa lông cùng khai trà cũng đặt ở ngay chính giữa, không có sự dư thừa, mà cô cũng liếc nhìn bức tường phù điêu bên ngoài, có bày một cái quầy dài, phía bên trên treo một ít ly, hai bên sắp rất nhiều rượu đỏ. dự Thiên Tuyết đi tới, người bồi vị trong cái ly kia. Sau đó, sắc mặt cô tái nhợt, đặt cái ly xuống, để phòng nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, suy nghĩ lại thì không có khả năng người đàn ông kia làm gì với mình. Trong lòng nhất thời oán giận, chỉ có cảm giác là mình gặp phải lưu manh. Quỷ tha ma bắt, sao mà nơi nào cũng đều có mấy tên khốn kiếp. Dự thiên tuyết không còn kịp nghĩ bất cứ chuyện gì nữa. Cầm dưới sách của mình lên, lấy điện thoại di động ra mới phát hiện đã bị người ta tắt máy. Cô cũng không nhịn được nữa, xông tới mở cửa đi ra ngoài. Cô cam đoan, đây là lần cuối cùng mình tới nơi này. Cho dù đến cùng là khách hàng này có thân phận gì, quyền hành lớn bao nhiêu, cô chịu đủ rồi những chuyện bị loại người bị ổi này, thừa dịp người khác ngủ mà giở trò dâm ô hèn hạ. Trở lại công ty Quản lý trương chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Oán giận của dụi thiên tuyết Chân mày cũng là nhíu lại Tôi không làm, tùy tiện như thế Tôi không làm Quản lý trương kèm nén cảm xúc, tỉnh táo hỏi Làm sao vậy Anh có biết vị khách này là một tên biến thái không Tôi tới đó thì bị bịt mắt cái gì cũng không thể thấy Vậy thì cho dù anh ta lừa bán đi Tôi cũng không biết Hơn nữa một câu anh ta cũng không nói Chỉ biết ngủ, anh lại còn Sắc mặt dự thiên tuyết đỏ lên, cô né nhục nhã nói, anh ta lại còn thừa dịp tôi ngủ mà động tay động chân, anh có thể tự mình đi hỏi anh ta, đừng có trách tôi nói oan cho anh ta. Mí mắt quản lý chương rụt rụt. Tôi cũng vừa mới nhận... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net